Thành Mai ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ chuyện này nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ hai ngày sau vết thương của thục uyên đã đỡ hơn nhiều d a xẻ cũng trở nên hồng hào hơn tôi thấy cũng nhẹ lòng khi còn đang phụ gì nằm trong bếp tiếng chuông cổng ngoài kia vọng vào tôi vội lau tay vào tạp dề đi ra ngoài vừa mở cổng đã thấy mẹ chồng tôi đứng đấy trên tay còn s á c h một giỏ hoa quả tôi nhìn cũng thấy làm lạ lên tiếng hỏi bà đến đây làm gì mẹ có mua một ít hoa quả đem đến cho con tẩm bổ mẹ có thể vào nhà nói chuyện với con một lát được không nghe cách nói chuyện giả tạo của bà ta mà tôi thấy ớn lạnh sao có thể lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy tôi nhìn bà ta thẳng thừng từ chối ở đây không ai hoan nghênh bà chuyện vừa rồi tôi chưa bỏ qua cho bà đâu mẹ biết hôm qua là mẹ sai nên hôm nay mới đến đây hai mẹ con mình có thể ra quán nước ngoài kia nói chuyện cũng được mười phút thôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của con đâu mẹ mà đứng mãi ở đây mọi người xung quanh cũng xì xào bàn tán bà ta là đang cố tình nói vậy để cho tôi đồng ý để bà ta đứng mãi ở đây cũng không hay biết đâu bà ta lại d ở thêm trò gì lại ảnh hưởng đến lâm được bà ra quán trước đi tôi theo sau tôi ra đến nơi ngồi xuống ghế đối diện chưa kịp lên tiếng bà ta đã hỏi trước con uống nước cam nha có gì bà nói nhanh đi được rồi mẹ sẽ không làm mất thời gian của con hôm qua có lẽ vì quá nóng giận mà mẹ đã suy nghĩ không chín chắn mới gây ra hiểu lầm như thế này thật sự mẹ không cố ý muốn làm hại gì con đâu cả đêm hôm qua cũng vì chuyện này mà cả đêm mẹ không tài nào chợp mắt được vì cảm thấy áy náy với con có gì bà nói thẳng khỏi vòng vo làm gì con đã nói vậy thì mẹ cũng vào vấn đề luôn Có con thể nào bà ả o cậu được chuyện Lâm đừng rút nữa được không? n giúp bố Vì y ấy mà m ba chồng con ông ấ ta mất ăn mất ngủ, đổ bệnh mất đổ r mấy một mẹ, xem ngày nay. Con nói với cậu ta một lời giúp mẹ, xem như con giúp cho ba thằng Hùng giúp giúp ta ba cậu cho với lời đúng ư ợ c không an nhiên. Bà ta Bà đ là cáo giả biết tôi rất quý mến ba chồng cũ nên đem ông ấy ra để nói dù sao đó cũng là công ty của ông ấy đã bỏ một đời người ra để gây dựng mới có được ngày hôm nay nếu như nó bị phá sản thì không biết ông ấy có vượt qua được cú sốc này không tôi thì rất thương ông ấy khi còn ở với hùng chỉ có mỗi ông ấy là yêu thương tôi hết lòng có chuyện gì ông cũng luôn tin tưởng và đứng về phía tôi thật sự trong lòng tôi cũng rất khó xử đó là quyết định của anh ấy tôi không liên quan bà ta lại tiếp tục buông những lời nịnh nọt cậu ta yêu con như vậy c o n nói gì mà cậu ấy không nghe giúp mẹ lần này thôi an nhiên bà ta đúng thật là mặt dày xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn đến gặp tôi xin s ỏ nếu như hôm qua người bị lạ tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con tôi tôi kiên quyết từ chối tôi không có khả năng để làm việc đó nhà còn bao việc tôi về trước nói rồi tôi quay người bước đi không quan tâm đến vẻ mặt bà ta lúc đó như thế nào mẹ hùng bà ta ngồi đấy mặt tức giận nhìn theo bóng an nhiên mà chửi r ủ a còn bố láo bà đã xuống nước đến vậy mà còn vây mặt để xem hắn ta chống lưng cho mày được bao lâu về đến nhà mặc dù tôi đã thẳng thừng từ chối bà ta nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về chuyện phá sản của công ty ba hùng ông ấy không liên quan đến chuyện này và cũng chưa từng có ý định cướp pin ra khỏi tay tôi nhưng bây giờ lại phải đứng ra lãnh hậu quả thay cho vợ mình tôi thấy cũng không đành lòng hơn nữa trong suốt thời gian ở với hùng Ông luôn tôi ông tôi không thấy thoải mái chút nào. Thôi không tôi không Tôi tôi người bênh những Nếu như chuyện này bệnh nào. chuyện lần này bà ta cũng tờn. sảnh pin nữa. Đánh đánh nói chuyện này xem sao, xem như là giúp ba chồng cũ tôi lần này. giật giúp là Lâm lại. Lâm là cuộc qua mà bà mỗi khi cãi thoải mái với đi ai với ba cho thì thật thấy chút thì chạy chứ chạy thử vực vã. vì về sự cũ sao. ta xem Xem kẻ kẻ xảy ra đã Sẽ sẽ chiều nay lâm có cuộc gặp gỡ với khách hàng nên không về ăn cơm với cả nhà công ty dạo này rất nhiều việc nên tần suất đi tiếp khách của anh cũng tăng lên ngồi vào bàn chỉ có uống chưa ăn được gì tôi thấy s ó t c h o anh nên hầm một nồi cháo gà đợi lát nữa anh về là có thể ăn được ngay n ằ m đợi mãi cuối cùng cũng nghe được tiếng xe ô tô ở dưới nhà biết là anh về tôi đi xuống dưới vừa đi vào thấy tôi anh đã lên tiếng sau giờ này em vẫn chưa ngủ em chờ anh về anh đi nhẹ đến hôn nhẹ lên chán nhìn tôi âu yếm nói lần sau đừng c h ờ anh như thế này thức khuya không tốt cho con đâu tôi cũng g i ả vờ gật đầu cho anh yên tâm em biết rồi anh lên phòng tắm rửa em có hầm cháo gà cho anh đây hầm lại cho nóng là ăn được ngay bất ngờ anh đến bế bồng tôi lên không trung tôi có hơi ngại để gì năm hay thủ quyên nhìn thấy thì xấu hổ chết mất tôi vội đập nhẹ vào vai anh nói thả em xuống yên nào có vẻ em nặng hơn lúc trước thì phải tôi bĩu môi nhìn anh có phần trách móc ở nhà hết ăn rồi ngủ gì mà không mập vậy tốt chứ sao mà em đừng có ngọ n g u ệ y khả năng kiềm chế của anh không tốt lắm đâu lên phòng anh ôm tí nhớ quá nghe anh nói mà cũng thấy vừa buồn cười vừa tội cho anh phải nhịn thèm cả tháng nay nhưng dù sao khi nghe chồng mình nói vậy ai mà không sung sướng trong lòng anh ăn cháo không đói bụng ôm em cũng đủ no rồi nói rồi anh bế thẳng tôi lên phòng tôi thì thấy ngại nên cứ g rúc vào l ò n g ngực săn chắc của anh vừa đặt tôi xuống giường anh đã leo lên nằm bên cạnh cứ thế ôm tôi vào lòng có vẻ chuyện công ty nhiều làm anh cảm thấy mệt tôi ngẩng mặt lên hỏi mệt lắm phải không anh bàn tay anh s o s o bụng tôi nói trong sự hạnh phúc chỉ cần có em và con bên cạnh bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan miệng lợi anh dạo này ngọt thế anh nói thật lòng đấy nhìn anh vui như vậy trong lòng tôi cũng vui lây nhân tiện đây tôi cũng hỏi thử chuyện kia xem như thế nào anh này chuyện rút vốn khỏi công ty tôi chưa nói hết câu anh đã chen vào bà ta đến tìm em sao vâng dù sao ba chồng cũ của em ông ấy không liên quan đến việc này hơn nữa ông ấy là một người tốt có tài nên anh có thể suy nghĩ lại việc rút vốn được không anh sẽ cân nhắc lại thôi trễ rồi ngủ đi em vâng những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi cứ diễn ra một cách êm đềm như vậy không lo t o à n không suy nghĩ chỉ thầm mong được yên bình như thế này mãi cho đến một ngày kia khi tôi còn đang đi mua sắm ít đồ cá nhân đang trên đường đi về thì chương điện thoại kêu lên nhìn vào màn hình thấy người gọi đến là thục uyên tôi vội bắt máy nghe alo chị nghe đây chị dâu đang ở đâu vậy chị đang trên đường về có việc gì sao em hôm qua em để quên lọ thuốc ở nhà bà nội mà giờ em phải đang hoàn thành bản vẽ gấp để giao cho sếp chị dâu có đi ngang qua đó ghé vào lấy giúp em được không được rồi em cứ lo làm việc chị ghé vào lấy giúp cho tiện thể ghé thăm bà luôn vậy tốt quá em cảm ơn chị dâu có gì đâu thôi chị tắt máy đây dạ chị dâu đi cẩn thận ừ chị biết rồi tôi vẫy một chiếc taxi ngồi vào xe chạy thẳng đến nhà họ trịnh vừa bước vào mấy người làm việc cho gia đình này ai thấy tôi cũng cúi đầu chào thật sự tôi thấy không quen ai chào tôi cứ cúi đầu chào lại vào đến trong sân gặp dì châu đang tỉa cây tôi đi đến chào dì ấy một tiếng dì đang tỉa cây ạ dì châu ngậc mặt lên cười cười cô an yên lại đến thăm bà chủ đấy à dạ con đến lấy ít thuốc cho cô thục uyên nhân tiện ghé chơi với bà bà có trong phòng không gì bà chủ đang ngồi ở phòng khách đây cô vâng con vào luôn đây ạ vào trong nhà ngồi nói chuyện với bà một lát r ồ i tôi cũng xin phép ra về ra đến vườn tôi chào dì châu một tiếng con về luôn nha dì về sớm vậy cô dạ con còn đem thuốc về cho thục uyên vâng thế đang bổ bí cô đi cẩn thận dạ con biết rồi tại ô i ra cổng bắt xe về l bổ nha.、okay, công ty hưng thịnh lâm đang cùng cấp dưới họp trong phòng sau khi nghe thư ký báo cây viết trên tay lâm tí nữa rơi xuống đất gương mặt tối sầm lại cố gắng giữ bình tĩnh nhìn xuống phía dưới nhìn mọi người nói buổi học kết thúc ở đây nói xong lâm đứng bật dậy đi nhanh xuống lấy xe ngồi vào chạy thẳng đến bệnh viện đến nơi đã thấy mọi người đứng đông nghiệp trước cửa phòng cấp cứu nhìn sang thục yên hỏi bà sao rồi vẫn còn đang cấp cứu bên trong em lo quá anh ơi nhất định bà sẽ không sao em yên tâm lúc này hoàng trinh ông ta mặt hùng hổ đi đến nhìn lâm quát lớn c ò n vợ mày đâu rồi nó bỏ trốn rồi phải không lâm hắn đ a n g cong mày mặt nghẹt ra không hiểu ba mình đang nói gì ông nói gì tôi không hiểu ai trốn mày có bao nhiêu vợ bà hỏi ai còn an nhiên nó đẩy bà nội ngã Đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Giờ nó bỏ trốn đi đâu đâu phá nhà mệnh hệ gì, tao không cho tất trong trốn Tao cả có rồi nó nội nó Giờ gì Bà mà bỏ bỏ qua lần này thục uyên nhìn mẹ phong lên tiếng dì ăn nói cho cẩn thận chuyện chưa rõ ràng sao dì có thể nói chị ấy như vậy được camera ghi lại hình ảnh cô ta rõ ràng như vậy còn không phải cô ta thì ai vào đây lâm đứng nãy giờ im lặng nghe mọi người nói mặt liền đổi sắc quát lớn im miệng hết cho tôi lúc này cửa phòng cấp cứu mở từ trong bác sĩ đi ra lâm đi đến hỏi trong sự gấp gáp bác sĩ bà tôi sao rồi tạm thời bà cụ đã qua nguy hiểm nhưng có tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của bà ấy vâng cảm ơn bác sĩ Hoàng trinh ông ta mặt đùng đùng sát khí nhìn tất cả mọi người lớn tiếng nói tất cả về nhà họp gấp cho tôi ông ta tiếp tục nhìn sang lâm quát lớn mau gọi con vợ mày đến gặp tao gấp nhìn thái độ đang muốn nảy lửa của ông ta ai nấy đều sợ im lặng đi theo về nhà họ trịnh lâm anh ta lấy điện thoại cho an nhiên nhưng thuê bao hắn ta càng trở nên lo lắng gọi cho dì năm căn dặn an nhiên có về tôi h ì dì bảo c đang ngồi uống nước với con thư trong quán đang định đứng lên đi về thì mới chợt nhớ để quên đồ ở nhà họ trịnh thế là phải bắt xe quay về đó lại vừa bước vào cổng mọi người nhìn tôi với ánh mắt rất lạ giống như nhìn một con quái vật vậy sao lạ vậy nhỉ mới lúc nãy còn niềm nở lắm mà tôi đi nhanh vào trong thì thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách nhìn sang thấy lâm đứng ở đấy tôi chưa kịp đi lại thì đã nghe tiếng ba chồng của tôi ra lệnh cho dì châu trói nó lại tôi sững n ư ờ i trước thái độ của ông ấy tại sao lại trói tôi tôi có làm gì đâu khi còn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra Thì lời â m dám Mày muốn mày dám làm dám làm mày xem camera xem đi đến được đã độc định định Được, để tôi lên tiếng nói Ai chói nhiên Trinh giận nói lớn, vậy mày xem hình ảnh camera ghi lại thế lên bênh cũng không Nó chuyện như nhất không Chuyện còn như nào ông khẳng an Hoàng ông lớn hình ảnh còn bênh nó chỗ cô có cho ác chưa tức có cho Thì không tao ta là l ra qua Sao ấy vậy vậy bỏ vợ rõ Rồi sẽ vừa dứt cũng là lúc màn hình tv hiện lên trên đó hiện rõ hình ảnh tôi đang đẩy bà từ trên cầu thang xuống chưa hết sau đó tôi như một con điên liên tục la hét đập phá đồ đạc trong nhà còn hành hung nhiều người trong nhà tôi đang xem cái gì vậy tại sao người trong đó lại là tôi tại sao những việc này xảy ra mà chính bản thân tôi không hề hay biết tôi đang nằm mơ hay là sự thật bản chân tôi bắt đầu đứng không vững hơi thở cũng trở nên gấp gáp quá bất ngờ nó cứ xảy ra giống như phim vậy lúc này tôi đưa đôi đầy đang đứng đấy đầu định. hướng như nước như sang phía nửa tin, nửa anh xa, tôi. tôi trôn tôi nỗi hãi tin hoài nghi, biết liên lời mắt Lâm, Lâm mắt mắt thẳm mà mắt một lắc thế tục ấy chảy này nhìn cũng nhìn còn chân nhìn sợ sâu chỉ phủ là lúc Lúc cặp Cặp cứ về ở không giữ được bình tĩnh nước mắt giàn giụa nhìn tất cả mọi người mà khẳng định không phải tôi chắc chắn có sự hiểu lầm gì ở đây mẹ phòng bà ta chu c h á o lên hình ảnh trong camera rõ ràng là cô tất cả mọi người ở đây ai cũng nhìn thấy hiểu lầm ở chỗ nào tôi hoàng trinh có lẽ vì quá lo lắng cho mẹ của mình nên vừa rồi không giữ được bình tĩnh sau khi tâm trạng đã dần ổn định ông nhìn an nhiên giọng nói có phần dịu bớt an nhiên cô ngồi xuống ghế đi tôi hỏi cô vài điều vâng tôi lê bước chân nặng nề đi đến ghế đối diện ngồi xuống hai tay b ố u chặt vào nhau trong lòng lo sợ ông ấy nhìn tôi tra khảo ngày hôm nay cô có đến nhà họ c h ị không tôi lắp bắp trả lời dạ có hôm nay con có đến lấy thuốc giúp cho thục uyên lúc này thục uyên đứng bên cạnh lên tiếng bênh vực cho tôi dạ đúng rồi con có nhờ chị ấy qua đây lấy thuốc giúp chắc là có sự hiểu lầm gì đó chị dâu không phải người như vậy đâu tôi gật đầu lia l i a tỏ ý đồng tình với em ấy nhưng mẹ phong bà ta vẫn cố tình thêm dầu vào lửa vậy cô giải thích như thế nào về hình ảnh trong camera ở đây ai cũng nhìn rõ người trong hình chính là cô câu hỏi của mẹ phong cũng chính là câu hỏi thắc mắc của tôi nãy giờ tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được tôi không biết giải thích như thế nào chỉ biết nói sự thật đúng là ngày hôm nay tôi có đến gặp bà nhưng ngồi nói chuyện một lúc sau đó tôi đứng dậy đi về Ra Trâu rồi rời ra đến đi. tiếng vườn còn chuyện vẫn xảy ra bình thường.、Mọi、người không tin vui vẻ chào có thể hỏi mới Mọi Mọi hỏi thể dì dì một xảy ấy. lúc này ba chồng tôi mới quay sang nhìn dì ấy hỏi có đúng thật vậy không dì châu nhìn tôi với ánh mắt thương cảm lên tiếng trả lời đúng là cô an nhiên sau khi rời đi thì mọi chuyện vẫn bình thường trong nhà không có xảy ra chuyện gì nhưng nhưng sao nhưng sau đó thì cô ấy quay lại tôi có hỏi cô an nhiên quên cái gì hay sao nhưng cô ấy không trả lời cứ thế xông thẳng vào nhà cũng vừa hay bà chủ đang ở trên cầu thang đi xuống tôi thấy cô ấy chạy nhanh đến đẩy bà ngã lăn xuống sự việc xảy ra quá nhanh tôi không ngăn cản kịp sau đó như thế nào mọi người cũng đã biết tôi nghe dì châu nói không s ó t từ nào nghe đến đâu lỗ tai tôi ủ đến đó hình ảnh trước mắt cũng nhỏe đi Tôi tay quẹt mắt, trong ớt thể thêm bớt tôi trở giọng nói lại nói nói khi rời đi đưa đâu. nước ước. ngang Sao sau ngay, quay ấy vậy? lên lại nhìn như ràng xong cũng gì có chào có mà dì dì Rõ cô an nhiên này thật sự tôi rất quý mến cô sự việc xảy ra tôi cũng rất đỗi ngạc nhiên tôi nói sự thật không thêm không bớt một từ nào để khẳng định thêm lời nói của mình là hoàn toàn đúng sự thật dì châu vội kéo tay áo lên đưa cánh tay về phía tôi mà nói cô nhìn xem cô cắn vào tay tôi một phát dấu răng vẫn còn nguyên đây con người tôi như thế nào mọi người trong nhà ai cũng biết mà người hiểu rõ nhất chính là cậu lâm tôi có nói dối nửa lời chết không nhắm mắt nhìn vẻ mặt kiên quyết của dì châu mà càng làm tôi thêm sợ ánh mắt ấy không giống với người nói dối hơn nữa qua một thời gian tiếp xúc tôi cũng hiểu được tâm can của dì ấy như thế nào không lẽ chính tôi là người có vấn đề nhưng tôi thì bị làm sao được càng nghĩ càng đau đầu khi tôi chỉ biết ngồi im như người chết lặng thì mẹ phong bà ta lên tiếng hỏi an nhiên cô có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy câu hỏi của bà ta vừa dứt cũng là lúc tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi vấn đề thần kinh không phải chứ lẽ nào tôi bị bệnh mà tôi không biết không phải nhất định là không tôi hoàn toàn tỉnh táo nhưng làm thế nào để mọi người có thể tin tôi đây vừa hay lâm đứng đó im lặng nãy giờ đi đến nắm lấy bàn tay tôi kéo đứng dậy nhìn bà ta lên tiếng quát lớn đủ rồi đấy bà nói ai bị thần kinh cẩn thận cái miệng hại cái thân chuyện này tạm dừng ở đây mọi chuyện đích thân tôi sẽ làm rõ lâm quay sang nhìn tôi nói dứt khoát về thôi nói rồi anh kéo tay tôi bước đi nhưng chưa kịp ra đến cửa Ở Ở đằng đem đi đâu、ở、đây tiếng lớn Chuyện xong con cũng sau ba chưa quát bé lâm lý Mày xử không giải quyết đ ư ợ cần việc、gì. Vợ tôi mệt rồi, mệt c gì được đây Chuyện cần nghỉ ngơi、Chuyện、này tạm dừng ở đây. Không tạm ở biết sắc mặt của ba chồng tôi như thế nào cứ thế anh cúi người xuống bế thẳng tôi ra xe mặc kệ cho những ánh nhìn mặc kệ cho những tiếng quát lớn của ba lâm ở đằng sau ra đến xe anh mở cửa đặt tôi ngồi ngay ngắn vào ghế thắp dây an toàn cẩn thận rồi mới mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh phóng xe đi trên đường về nhà cả tôi và anh không ai nói với ai câu nào không gian trở nên im lặng đến d ù n g mình lâu lâu tôi có liếc nhìn sang anh cặp lông mày cứ nhíu vào nhau tôi biết anh đang suy nghĩ chuyện gì một lúc lâu không kiềm chế được sự tò mò đành đánh tiếng hỏi thẳng lâm anh có tin những chuyện đấy là do em làm không lâm một phút hai phút rồi ba phút anh vẫn về lặng,、tôi、không thể nào đoán được trong đầu anh đang suy nghĩ những gì. Phải mất tầm 5 phút, anh mới quay sang nhìn tôi, nói một câu không liên quan đến ngủ nào đến nhà anh、gọi. Anh im tôi Phải mới tôi, hỏi. đi, khi gọi. mất tầm một Em mắt một lát gì. thể phút chợp được đầu câu câu suy quay không trả lời câu hỏi đó của tôi chứng tỏ trong lòng anh vẫn có một chút gì đó hoài nghi cũng phải thôi không thể trách anh được hình ảnh trên camera rõ ràng là tôi kia mà ngay cả chính bản thân tôi còn không thể tin nổi huống gì là anh tôi không nói gì thêm cứ thế im lặng nhìn đờ đẫn ra bên ngoài qua lớp cửa kính bầu trời hôm nay sao mà s á m x ị đến vậy như một điểm báo sẽ xảy đến với cuộc đời của tôi i đối xử với tôi vui mọi tôi vui hiểu việc Qua sau Duy Sau Anh của anh sao vừa mấy mặt mấy ngày ngày vẫn bình thường Không như Trong lòng tôi cũng không mấy vui vẻ gì. Không gì chỉ vẻ vẻ vẻ được xử có r ồ anh lại mời riêng một bác sĩ đến thăm khám cho tôi tôi lấy làm lạ nên cũng hỏi anh sao tự nhiên lại mời bác sĩ riêng cho em vậy không có gì đâu em đang có thai tránh đi lại nhiều mời bác sĩ về cho tiện vâng có phải vì qua chuyện vừa rồi mà tôi nhạy cảm quá rồi hay không sao tự nhiên hôm nay tôi lại nghi ngờ anh chắc vì trải qua quá nhiều chuyện nên tôi bị chết mất rồi tôi h đừng suy nghĩ nữa Dù sao bây giờ cái thai bây bụng giờ trong cái vẫn là quan trọng nhất. qua ngày t r ọ n nhất. n Qua g hôm sau lâm đang đi gặp khách hàng để ký hợp đồng hai bên đã thỏa thuận cùng nhau hợp tác chuẩn bị ký kết vào hợp đồng thì tiếng c h ư ơ n g điện thoại của lâm vang lên nhìn màn hình là số điện thoại bàn ở nhà linh cảm có điều gì đó không lành lâm vội bắt máy chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia dì năm đã hốt hoảng nói cộng lâm ơi cô ăn nhiên bỏ đi rồi Cậu ậ sau về vội gấp nghe đứng đi khi ạ. Lâm b tôi không biết cô ấy đi khi nào chỉ khi lên phòng gọi cô ấy xuống ăn cơm thì đã không thấy cô ăn nhiên đâu cô ấy chỉ để lại mỗi tờ giấy này trên bàn lâm nhận tờ giấy mà tay run run từ từ mở ra đọc đến đâu những chữ trên giấy nhỏe đến đó lâm anh ta đang khóc lâm sau sự việc vừa rồi em biết anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở em có phải vì tình yêu của anh dành cho em chưa đủ lớn hay tình cảm em dành cho anh chưa đủ chân thành nhưng dù là thế nào em vẫn không trách gì anh là do ông trời đã quá t à n nhẫn với em không cho em được một hạnh phúc trọn vẹn thật sự em đã quá mệt mỏi em muốn buông xuôi tất cả muốn nhắm mắt nghỉ ngơi c ù bin h anh hãy thay em chăm sóc nó tình yêu của anh em chỉ có thể mang theo tạm biệt anh cả đêm hôm đó lâm anh ta như người điên chạy quanh khắp thành phố để tìm an nhiên nhưng vẫn không thấy bóng sáng đâu trong đêm khuya có một bóng người cứ thế thơ thẩn đi giữa lòng lề đường Không không không khóc những anh như thứ hét Nhiên, nhớ nhớ ôm Tôi bóng sáng trong cũng lần ngã xuống đường vì mệt mỏi. Lâm anh ta ngồi xuống lên. An nhiên, em đang gục gì giá biết bao biết biết bao đi đi mỏi. đi mệt ta mật một trẻ, mất rất rất đó ấy đã đã đâu, đã đứa đâu? qua vừa lâu, Lâm quý và vì mà em em, em. ở mấy ngày sau lâm vẫn kiên trì đi tìm an nhiên bỏ bê tất cả những công việc ở công ty tìm hết ngày này lại sang ngày khác nhưng vẫn không rõ tin tức khi còn đang lang thang ở ngoài đường chuông điện thoại vang lên lâm vội bắt máy nghe alo chào anh anh có phải là hoàng lâm đúng tôi là hoàng lâm chúng tôi bên đội cảnh sát thành phố phát hiện một thi thể nữ ở ngoài bãi biển theo như giấy tờ tùy thân thì chúng tôi xác định đây chính là cô lưu an nhiên anh mau đến đây xác nhận lại thông tin giúp chúng tôi alo alo anh lâm có còn nghe máy đó không a lâm o l lỗ tai anh ta bị ủ đi không nghe rõ những gì xung quanh điện thoại trên tay cũng vì thế mà rơi tự do xuống đất cả cơ thể như chết lặng đôi chân như dán chặt xuống nền đất mãi sau khi có tiếng còi xe ở đằng sau mới làm cho lâm bừng tỉnh người mất hồn ngồi vào xe phóng đi đến nơi người dân bu quanh lâm mất kiểm soát chen lấn xô đẩy đi vào bên trong hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một cơ thể đã phân hủy nằm bất động ở đấy lâm nhìn xuống chiếc nhẫn thì chết đứng người làm sao mà không thể nhận ra chiếc nhẫn cưới của hai người lâm vô thức đi lùi về lại phía sau mà lẩm bẩm không không phải cô ấy chắc chắn không phải là an nhiên không phải lúc này một anh cảnh sát đi nhìn lâm nói đây là giấy tờ tùy thân và điện thoại của nạn nhân anh xem có phải đúng là vợ mình không Lâm lấy lông, là Lâm Lưu kiềm mà ôm chạm năm tài túi trong túi tờ thoại đất cát, thể khóc thành tiếng vì đã chạm đến tận tuổi. và ni giấy điện Nhiên. nỗi Nhiên run run quỵ xuống đau. sau nhận chính An Không còn ngã nền ngực không đến cùng An hưởng dương chế khóc xác của được, của vì đã tại công ty hưng thịnh lâm đang ngồi làm việc trong phòng thư ký gõ cửa đi vào dạ chiều nay anh có đi đến trung tâm để xem buổi e ven t bên công ty mình được chuẩn bị như thế nào không anh buổi e ven t đó do công ty nào đứng ra giàn xếp dạ là công ty an nhiên chuyên tổ chức sự kiện e ven t có tiếng ở đây ngày hai t ừ an nhiên vẻ mặt lâm có nét buồn đã ba năm rồi lâm anh ta vẫn chưa thể quên được tôi đi vâng em đi chuẩn bị xe năm giờ chiều tại trung tâm tổ chức sự kiện Kìa sao đặt ở đấy? ở Di còn h phía này cho chị. Thế chưa Thôi nghỉ cho chị Nhiên là nhất. Mấy đứa chỉ nịnh chị. u uống y này này đấy. tay cây Mấy ể n người nước ăn về lại làm là giám ơi? rồi rồi mọi trái rồi tiếp. giỏi đứa À được đốc Được c ok mát đã em, đang mải mê cười nói với mấy lũ nhóc thì tiếng bé minh thư ký của tôi ở đằng sau vọng lên chị an nhiên có người bên công ty hưng thịnh muốn gặp chị này khi an nhiên vừa mới quay lại lâm anh ta như chết sững khi thấy người mình thương yêu đang đứng trước mặt mình không kìm được cảm xúc đang dâng trào trong lòng lâm không màng đến mọi người xung quanh cứ thế chạy nhanh đến ôm c h ặ t an nhiên vào lòng mà nói trong sự vui mừng an nhiên đúng là em rồi đúng thật là em rồi nhưng đáp lại là sự lạnh lùng của an nhiên gương mặt không cảm xúc đẩy mạnh người lâm ra nhìn thẳng vào mắt lâm nói đừng động vào người tôi nhìn thấy thái độ hờ hững của an nhiên lâm có chút ngạc nhiên lo lắng hỏi an nhiên em sao vậy anh đây mà anh là hoàng lâm cái tên hoàng lâm làm sao tôi có thể quên được từ nay về sau giữa anh và tôi không còn liên quan em đang nói gì vậy an nhiên tại sao lại như vậy câu đó phải do tôi hỏi mới đúng tại sao anh lại có thể đối xử với tôi tản nhận đến như vậy tại sao an nhiên thật sự anh không hiểu em đang nói những gì đ tôi. Tôi ừ nói rồi tôi đi lướt qua lâm nước mắt cứ thế vô thức chảy ra cứ ngỡ sau bao nhiêu năm tôi có thể quên đi được người đàn ông này nhưng tôi đã sai ký ức vẫn còn đấy bóng dáng người xưa vẫn còn đấy và cả tình yêu của tôi dành cho người ấy thật sự vẫn chưa thể phai nhòa lâm chỉ biết đứng nhìn theo An Yên dần dần n khuất b ó gặp đưa đã đó, người thương tay ngừa bàn bị nào mà lên tổn nhiều. Nhắm trái tim mắt lấy lại ôm m quá t trời lên ngăn dòng xúc cảm đang muốn chào sân. cố xúc cảm g chào ặ lại nhau cứ ngỡ là mãi mãi em nhìn tôi như hai kẻ xa lạ ánh mắt yêu thương nay đã hóa thù hận yêu là thế bên nhau là thế để bây giờ kẻ bước đi người quay đầu t ì m tôi đau em nào hay biết hai trái tim hai dòng cảm xúc n g ạ n ngào thốt lên hai chữ đã từng có nỗi đau nào hơn khi sự yêu thương nay đã hóa thành thủ hận người đàn ông tôi đã dành hết cả con tim để yêu thương nhưng giờ đây vẫn con người đó vẫn gương mặt ấy đứng trước mặt tôi sao mà xa lạ đến vậy những tưởng sau ba năm đó không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn để tôi có thể dặn lòng mình hãy quên đi ký ức của hai chúng tôi và cả hình bóng của anh để rồi ngày hôm nay khi đứng trước người đàn ông ấy một lần nữa trái tim lại nhói đau xen lẫn thù hận và một điều tôi không thể nào chối bỏ được rằng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng nỗi đau mà anh đem đến cho tôi quá lớn lấn át luôn cả con tim đang dần yếu mềm kia tôi muốn chạy đến ôm anh thật chạch cho thỏa nỗi nhớ nhung muốn quay về bên cạnh anh để được anh n u ô n g chiều nhưng tất cả đã quá muộn màng một lần nữa tôi ôm miệng bật khóc mà thốt lên hai từ giá như giá như ngày hôm đó không xảy ra thì mọi chuyện đã khác ngày hôm đó làm sao tôi có thể quên được ba năm về trước alo chị an nhiên phải không ạ dạ đúng rồi tôi là an nhiên tôi gọi từ nhà trường của cháu v i n hiện tại bé đang bị sốt cứ đòi mẹ Chị có thể đ ế nhưng đón c á u về đ ợ c k h ô Lúc đó khi ô n nghĩ n g g ợ gì nhiều, chỉ cần nghe lắng không nhiều, cần đến pin yên, chỉ tôi bị sốt là tôi lo vừa ộ i lời lại. Vâng, tôi khi trả Vâng, v đến đón bé ngay. Nhưng sẽ bé mới bước ra khỏi nhà đi thẳng ra đường lớn để bắt taxi khi còn đang đứng lóng ngóng thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô thắng gấp lại trước mặt tôi nhanh n h chớp một tên từ trên xe phi xuống lao đến bịt miệng tôi lại tôi chỉ kịp kêu ú ớ lên vài tiếng rồi cũng ngất lịm đi mọi chuyện diễn ra trong vài giây ngắn gọn khi tôi tỉnh lại hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là tấm trần nhà trắng xóa cùng với mùi thuốc tây xông thẳng vào khoang mũi tôi đưa những đầu ngón tay x a y x a y hai bên thái dương cho đỡ đau đầu tôi đang ở đâu thế này khi còn đang mơ hồ thì nghe tiếng cửa mở tôi ngồi bật dậy hướng ánh mắt về phía đó một nữ y tá mặc đồng phục trên tay còn b một khai thuốc đang đi về hướng tôi tôi lo lắng nhìn nữ y tá lên tiếng hỏi tôi đang ở đâu vậy đây là bệnh viện tâm thần đến giờ tiêm thuốc rồi nghe đến hai chữ tâm thần tôi vô thức lùi lại đ ô i đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ lên nhìn y tá mặc quát lớn mấy người đang nói điên gì vậy tôi bị gì mà đưa tôi đến đây tôi hoàn toàn tỉnh táo ai cho phép mấy người đưa tôi đến đây hả chị bình tĩnh ngoan lại đây nằm xuống sẽ không đau đâu tôi quơ t a y múa chân loạn xạ không cho ai đụng vào người mình tránh xa tôi ra tôi không có bị biên cô nghe rõ chưa mau gọi bác sĩ đến đây tôi cần phải nói chuyện rõ ràng cũng vừa hay từ ngoài cửa giọng một người đàn ông đã lớn tuổi nói vọng vào có chuyện gì vậy bác sĩ cô ta không chịu tiêm thuốc cứ la hét ẩm ĩ cả lên lúc này ông bác sĩ kia mới quay sang nhìn tôi nói Nếu không chúng cưỡng Nhìn hung ông khiến hoảng. Nước xuống bên bình tĩnh mà lớn tiếng nói.、Các、người lấy quyền gì mà cưỡng ép tôi? Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Mấy người có biết tự ý bắt người không? kiện người thế biết chịu buộc mau cô tác cô của chảy Cố chút Các có các tôi tôi tôi? Tôi Tôi tôi hợp thì phải thái hốt hai phạm pháp không? Tôi sẽ kiện các người mau thả gõ giữ gì ép ép bắt ta mắt táo. tự bắt bá. vì độ dài lại đấy. lấy Mấy dữ ra. mà mà mà làm ý sẽ ở đây biệt lập với thành phố cô sẽ không thể đi đâu được h ơ nghe nữa n c h ú tôi k ô n người, g tự bắt t ý chỉ h là làm o yêu cầu của cô. càng càng ta người thân、cô. Ông ta càng nói tôi đến ư người đưa a ra, ai ai đã đ tôi đến đây Người yêu cầu đôi ư a t đến đây đi. đến đây Ông nói chồng Nghe Lâm, là Là ai? của đôi cô. cậu bàn chân của tôi không còn đủ sức để mà đứng vững chỉ biết bố chặt tay vào thành g i ư ờ n g đưa đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn ông ta nói trong sự sợ hãi không không thể là lâm nhất định không phải là chồng tôi chắc chắn mấy người đang nói dối tôi không tin không bao giờ tin tin hay không tùy cô ngày mai cậu lâm sẽ đến đây kiểm tra tình hình tôi có thể tự mình xác minh cô còn ở đây dài dài nên đừng có mà gây thêm rắc rối cho chúng tôi nói rồi ông ta đi ra ngoài tôi đứng đấy như người chết rồi ngã k h ụ y xuống nền nhà lạnh ngát đưa tay lên ôm lấy ngực mà khóc trong n ư ớ c nở lâm có thật sự đúng là anh không Hôm hôm bình qua sau, sáng sáng ngày tĩnh còn này. làm lấy tôi tỏ lại việc cố để không thể Hôm là lâm được. Hôm qua, ông bác ông qua suy ĩ kia Không nói hôm nay anh có đến hôm đây. sẽ s nghĩ gì nhiều tôi vội mở cửa đi ra ngoài để tìm gặp anh bên ngoài có hai gã đàn ông đứng canh cửa nhìn thấy tôi đã hỏi cô định đi đâu tôi lắp b ắ p trả lời lại tôi muốn đi vệ sinh nhà vệ sinh ở đằng kia đi nhanh đi không chần chừ tôi bước nhanh đi gần đến nơi tôi để ý hai gã kia không nhìn mình nên nhanh chóng sẽ sang lối khác cứ thế đi khắp nơi tìm anh đi ngang qua một phòng bước chân tôi cũng chợt dừng lại vì nghe được một giọng nói quen thuộc từ trong phòng vọng ra tôi đi đến đẩy nhẹ cánh cửa một khe hở nhỏ đủ để nhìn và nghe thấy rõ mọi thứ bên trong hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một dáng người quá quen thuộc tuy không nhìn đối diện chỉ nhìn ở góc độ nghiêng này tù làm lộ ra nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn dư sức nhận ra đó là lâm còn chưa kịp vui mừng đẩy cửa đi vào thì đã nghe tiếng anh vang lên cô ta sao rồi mỗi ngày đầu nên cô ta chưa thể chấp nhận được sự thật ông làm sao đấy làm sau khi cô ta sinh xong tôi sẽ đến đón đứa bé vậy còn cô ấy vẫn tiếp tục ở đây vâng tôi hiểu rồi nghe đến đây hai tay tôi đưa lên bịt miệng tránh khóc thành tiếng Bàn bỏ bị bắt bọn này. gào chân người nhất định phải rời xa nơi、này. Nhưng còn chưa kịp ra đến cổng, tên nãy vẫn phòng canh thức chạy. cứ cắm chạy, chưa Mặc phía thế phải hai khi họ vô về Tôi tôi tôi đi đầu đã đem lùi lại rồi rời giữ lại. giữ. kịp sau quay xa ra kêu kệ ở trong này suốt một tuần không ngày nào tôi không tìm cách thoát ra khỏi nơi này quả thật ông trời không triệt đường sống con người cuối cùng tôi cũng tìm cách thoát ra được tôi cứ thế chạy thẳng về phía trước không biết phải đi về hướng nào xung quanh không một bóng người không một nhà ở tôi một mình thân cô t h ế cô không điện thoại không tiền bạc đi lững thững trong màn đêm đến khi vì quá mệt mà tôi ngất đi ở giữa đường khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ khi tôi vừa định chống tay ngồi dậy thì bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói quen thuộc em tỉnh rồi sao Tôi nhìn sáng vẻ của phong cũng thấy được anh lo lắng cho tôi như thế nào tôi không ngại mà kể cho phong nghe tất cả những chuyện đã xảy ra mẹ mẹ tiếng gọi của ken kéo tôi về với hiện tại vội đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đứng dậy chạy đến bế thằng bé lên mà hôn liên tục vào má con ken của mẹ đi học về rồi đấy à có nhớ mẹ không nào thằng bé còn nói ngọng chỉ nói được những từ đã quen thuộc có ạ tôi quay sang nhìn phong t ư ơ i cười nói tôi nhìn phong với ánh mắt ái ngại thật sự trải qua những chuyện vừa rồi tôi mang ơn phong rất nhiều nhưng biết sao được tình yêu mà đâu thể cưỡng cầu tôi chỉ xem phong như một người bạn thân thiết xa hơn nữa chỉ dừng lại ở mức độ là một người anh còn về tình cảm có lẽ trái tim tôi đã dành chọn cho một người yêu thương xen lẫn thủ hận cứ như thế giải vò tôi suốt ba năm qua tôi thở dài nhìn phong với đôi mắt đượm buồn nói trong sự nghiêm túc phong em biết tình cảm anh dành cho em chân thành như thế nào nhưng thật sự chúng ta không thể không phải vì anh không đủ tốt mà do con tim em thật sự đã hướng chọn về một người mặc dù người đó đã bóp nát trái tim em em không thể chối bỏ được sự thật còn yêu người đàn ông đó rất nhiều phong anh hiểu lòng em chứ nét mặt phong thoáng đượm buồn nhìn tôi trả lời anh hiểu em có thể không đáp lại tình cảm của anh nhưng cũng không thể bắt anh từ bỏ em xin lỗi em anh không thể làm được kìa phong anh sẽ chờ chờ đến khi nào trái tim em hướng về anh anh cứ thế này em thấy ngại lắm anh còn phải lập gia đình rồi sinh con đẻ cái nữa anh cũng đâu còn trẻ nữa đâu không biết tôi có nói sai gì hay không mà phong chợt cười nhẹ ý em là chê anh già chứ gì tôi hơi bối rối trước câu hỏi của phong vội khua tay giải thích ý em không phải vậy em chỉ là lo cho anh chúng ta đâu còn trẻ nữa đâu anh mới ba tư thôi tôi nhìn phong cười trêu chọc vậy anh nghĩ cái tuổi đó còn có thể trẻ trâu được không cả tôi và phong bốn mắt nhìn nhau cười thời gian trôi qua nhanh thật thấm thoát tôi rời xa pin đã ba năm để hôm nay tôi mới có dũng khí mà quay về đón con tôi nhìn phong trở lại vẻ mặt lạnh lùng mọi ngày mà nói phong hôm nay em đã gặp lại anh ta em đang nói đến lâm phải em định như thế nào việc trước mắt cần làm bây giờ là em phải đón pin về anh đồng ý hiện tại pin vẫn đang ở với lâm em biết Nhưng không hiểu sao khi đứng đối diện không hiểu khi đối với sao Lâm. Em tôi hiểu những lời phong nói tôi cũng đã rất cố gắng nhưng đôi lúc lý trí lại thua cảm xúc yêu và thù cứ thế luẩn quẩn trong đầu làm cho tôi không thể nào thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó tôi hít lấy một hơi thật sâu nhìn phong trả lời kiên quyết anh yên tâm lần này em nhất định sẽ kìm chế cảm xúc của mình phong im lặng trong giây lát rồi bất ngờ hỏi tôi một câu nghiêm túc an nhiên đã bao giờ em nghĩ giữa lâm và em có một sự hiểu lầm nào đó chăng không chỉ từng mà có lúc tôi đã không tin đó là anh nhưng từ khi chính tôi nhìn thấy anh đứng trong căn phòng đó cũng là lúc niềm tin trong tôi đã chết không đầu phong sự thật vẫn là sự thật thôi đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa em tan làm chưa em còn ở lại làm thêm một lát nữa vậy anh đưa ken đi chơi một lát khi nào xong việc anh đến đón em cứ phiền anh mãi thế này em thấy ngại quá nếu em cảm thấy ngại thì ngày nào cũng nấu cơm cho anh ăn là được tôi nhìn phong cười trừ tình hình thế này có khi em phải kiếm cho anh một cô vợ thôi không cần đâu mình em là đủ rồi tôi đánh nhẹ vào vai phong trách móc anh lại vậy rồi thôi anh đưa ken đi đây lát gặp lại sau khi phong rời đi một lát sau bé minh thư ký gõ cửa đi vào báo chị an nhiên có chủ tịch bên công ty hưng thịnh muốn gặp ạ tôi thừa biết đó là lâm nên dứt khoát nói không gặp nhưng bên kia nói nếu chị không gặp thì sẽ hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường đấy ạ hủy thì hủy sợ gì lúc này bé minh đi đến bên cạnh tôi bắt đầu phân tích hôm nay chị sao vậy số tiền bồi thường không nhỏ đâu chị hơn nữa công ty hưng thịnh là một công ty lớn tầm cỡ nếu họ hủy hợp đồng thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty mình công ty ta chỉ mới có được tiếng tăm trong thời gian gần đây thôi nếu vì chuyện này mà bị ảnh hưởng thì rất khó để tiến xa hơn đấy chị lời bé minh nói tôi cũng có nghĩ tới nếu chỉ vì chuyện cá nhân của tôi mà ảnh hưởng đến công ty đến sự cố gắng của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua thì người làm giám đốc như tôi đây thật sự có lỗi tôi quay sang nhìn bé minh nói em cứ cho anh ta vào vâng em biết rồi một lát sau tiếng gõ cửa phòng là một dáng người quen thuộc đang đứng trước mặt tôi anh vẫn vậy tuy có hơi gầy hơn lúc trước nhưng nhìn vẫn phong độ và đẹp trai tôi đưa gương mặt lạnh lùng nhìn anh nói mời anh ngồi lâm vẫn đứng đấy không nhúc nhích đưa cặp mắt nhìn tôi từ lúc vào cho đến giờ thái độ của lâm như vậy làm cho tôi muốn giữ bình tĩnh cũng không được c ò n tim tôi nó bắt đầu không chịu hợp tác cứ thế đập liên hồi tôi phải cố gắng lắm mới có thể kìm chế cảm xúc lại được lên tiếng một lần nữa nếu anh đến gặp tôi về công việc thì mời anh ngồi xuống chúng ta sẽ thảo luận còn nếu là vì việc khác thì mời anh về cho tôi còn rất nhiều việc cần làm tôi đến đây là vì tôi nhớ em tại sao tôi đã cố kịu i nén mà anh ta cứ phải làm con tim tôi thổn thức như thế này chỉ với một câu tôi nhớ em sao nghe nó đau thương đến vậy nếu như là lúc trước chỉ cần nghe anh nói thế thôi cũng đủ làm tôi vui sướng mà chạy lại ôm chầm lấy anh nhưng bây giờ sao có thể hai luồng cảm xúc cứ thế tồn tại trong người tôi nửa yêu nửa hận nửa muốn nửa không bảo tôi phải làm sao tâm can tôi như muốn xé nát tôi quay mặt sang hướng khác cố tình che giấu đi những giọt nước mắt còn đọng trong khóe mi b ộ i đưa tay lên lau sạch đi quay sang nhìn anh nói trong sự kiềm chế đáng tiếc tôi lại không có được diễm phúc ấy rồi lâm anh ta tiến sát lại gần đưa hai tay lên giữ lấy đôi vai tôi mà hỏi an nhiên đã xảy ra chuyện gì tại sao khi em trở về lại l ạ n h nhạt với anh như vậy tại sao khi xưa em lại có thể nhẫn tâm bỏ anh đi tại sao tôi b ỏ anh đi sao thật nực cười không phải chính anh đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện ngay cả cái chết của tôi anh cũng đã giàn xếp chú đáo đến vậy mà giờ đây đứng trước mặt tôi anh lại còn ó thể như không biết gì mà hỏi tôi tại Thật tôi thì tôi không thể chịu nổi. Đôi đôi mắt đã ngấn lệ từ hét như không hỏi chế Nhưng không chịu khi nào nhìn anh mà hét lên. Anh nãy đến nổi. ngấn nào lên. kiềm Đôi đôi gì giờ rồi. mà lắm mà sao. sự đã đã đây c lệ dám đứng trước mặt tôi mà hỏi tại sao ư tôi bảo anh hay là chính anh đã buông bỏ tôi l ầ m tôi thật sự đã từng rất yêu anh tình yêu ấy cứ từng giờ từng ngày lớn dần lấp đầy khoảng trống trong con tim bé nhỏ của tôi lâm ớ n đến nỗi tôi ngỡ như chẳng thể còn không tôi tôi thể thở. khí cho Ấy v ậ đôi ã làm những gì với t vậy lần. mắt mà anh phải đối xử với tôi như vậy. Lầm đôi mắt đã đỏ từ lúc nào kéo mạnh tôi vào lòng anh siết chặt đến nỗi tôi không thể thở được an nhiên đừng khóc tôi xin em đừng khóc lúc này tôi chỉ muốn yếu đuối một lần mà xả vào lòng anh muốn ôm lấy anh mà nói cho anh biết rằng tôi cũng nhớ anh đến xa xiết nhưng sao có thể khi mà thù hận trong lòng tôi còn chưa nguôi hai bàn tay chỉ vừa chạm nhẹ vào tấm lưng quen thuộc kia chính vì thế mà cũng buông thõng xuống vội đẩy mạnh lâm ra khỏi người tôi đưa tay lên q u é t ngang dòng nước mắt hít lấy một hơi thật sâu bình tĩnh nhìn anh nói t h ô i đủ rồi anh không cần phải giả vờ trước mặt tôi làm gì nếu anh đã đến đây rồi thì tôi cũng nói luôn trả bin lại cho tôi pin lại pin với em, nói cho cho sẽ về em anh biết bây giờ em để a anh quan tâm làm gì? Ngày mai địa anh n ngày đến đón thằng bé. Địa chỉ nhà cóng nên lớn g gì ở ở đâu đâu đ tâm lâm cứ mãi hỏi nên quát chỉ hơi khi hỏi tôi tôi biết làm mãi sẽ bé cứ làm gì mai anh sẽ đưa thằng bé đến nếu em không nói địa chỉ nhà ở đâu thì sẽ không gặp được pin anh là đọng uy hiếp tôi anh chỉ nói vậy thôi còn tùy ở em số điện thoại anh vẫn như cũ anh về đây Mai gặp lâm ạ i Anh ta của vẫn vậy, vẫn cứ ngông cuồng thích làm theo ý của mình. thích theo Trước vậy, cứ làm ý đ y bây và vẫn nào dài kể không thể cả được. Chỉ biết giờ, thắng tôi thở anh anh ta đang chạy xe trên đường chương báo tin nhắn đến mở ra xem anh ta cười nhẹ rồi nói thầm an nhiên Không khiến thay cần gì biết vì lý do mà em đến tối tại nhà riêng của lâm thục uyên đang nấu nướng trong bếp nghe tiếng xe ô tô ở ngoài sân vọng vào với tay tắt bếp cô ta chạy ra vẻ mặt vui mừng hỏi anh về rồi à hôm nay em có nấu món cháo gà anh thích ăn đấy nhé ừ em ăn đi anh hơi mệt nên không ăn đâu nói rồi lâm đi thẳng lên phòng Thục uyên đứng đấy, nụ cười trên môi cũng vội tát, mặt tối nụ cười Yên đấy đứng cũng môi vội sầm lâm ạ i đi nhìn theo bóng sáng dần theo khuất của l mặt ộ t lát ta sau cô m c m ộ bộ lộ một đồ ngủ hơi mỏng manh, tù làm lộ những phần tuyệt mỹ nhất trên hơi thể. cơ làm mỹ tù tuyệt ly Bê sán ữ sữa a của lâm, đi đến đặt xuống bàn. Anh vào bàn. cho phòng khỏe. đến xuống uống Lâm Lâm mặt đi đặt vào màn hình máy tính không ngẩng lên nhìn thục uyên trả lời một câu không thể ngắn hơn ừ nhìn thái độ không mấy quan tâm của lâm thục y ê n cô ta đi ra phía sau lưng ghế bất ngờ ôm chầm lê lâm tay không yên phận mà từ từ lần mò khắp vòng ngực của anh đầu cô ta nghiêng sang một bên mặt áp sát vào b ả n h t a y chiếc lưỡi cũng bắt đầu liếm láp xung quanh nơi đó phả ra một hơi nóng như muốn kích tỉnh bàn tay ả ta từ từ tháo dần những cúc áo trên người lâm nhưng khi còn đang trong cơn say tỉnh thì bất ngờ bàn tay kia bị lâm nắm chặt lại anh ta đứng bật dậy Quay người lại, nhìn lại h t ụ câu Uyên,、Sự、mong chờ hiện rõ trong ánh Nhưng vẫn mắt một mặt gương chờ của cô cảm xúc không lại rõ ta. đắt của là l m Anh ta quát lớn. Ra ngoài. quát lớn của lâm khiến cho cô ta phải giật mình gương mặt cũng vì thế mà méo mó đến tội nghiệp nhưng cô ta vẫn không chịu thua vẫn cứ ôm chầm lê lâm mà van xin lâm chiều em một lần này thôi nhất định em sẽ không làm anh thất vọng lâm lúc này cố đẩy mạnh thục uyên ra giọng nói đầy vẻ tức giận thục uyên bình tĩnh lại em bị điên rồi sao phải vì anh mà em đang điên đây tại sao bao lâu nay anh chưa một lần đụng vào em tại sao vậy lâm vì em là em gái của anh thục uyên cô ta như một người điên mà hét lớn lên em chỉ là em gái nuôi không phải em gái ruột của anh anh hiểu chưa lâm tại sao em không thể ở bên cạnh anh như bao người phụ nữ khác tại sao lúc nào anh cũng xem em là em gái sao anh không thử một lần xem em là người t ì n h tại sao vậy lâm lâm thở dài nhìn thục uyên mà bất lực vì em không phải là an nhiên nói rồi lâm quay người bước ra khỏi phòng để mặc cho thục uyên đứng đ ơ a người ra đấy câu nói của lâm như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim đang thổn thức của cô ta hai bàn tay xiết chặt lại ánh mắt tức giận vì thế mà đỏ ngầu lên an nhiên tại sao lúc nào cũng an nhiên tại sao chiều ngày hôm sau lâm đến trường đón pin rồi chạy thẳng xe đến địa chỉ nhà an nhiên đến nơi lâm đỗ xe trước cổng quay sang pin hỏi thăm dò bi này n con có nhớ mẹ không có ạ vậy con có muốn về ở với mẹ không thằng bé nghe đến đây thì nét mặt hiện rõ sự vui mừng có ạ con rất muốn ở cùng với mẹ an nhiên và ba lâm n g à y đến đây lâm mặt giả vờ nhăn nhó làm ra sáng vẻ tội nghiệp nhưng mẹ an nhiên sẽ không cho ba ở cùng đâu thằng bé nét mặt hồn nhiên cười cười nói ba lâm yên tâm con sẽ xin mẹ cho ba ở lại lâm anh ta tiếp tục rụ rỗ thằng bé thế lỡ như mẹ an nhiên không cho ba vào nhà thì sao thằng bé im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi cũng trở về vẻ mặt vui tươi mọi khi nhìn lâm nói Còn đã có cách, bà làm cứ làm theo lời của Binh là được.、Hai、cha con cửa cổng chuông. chuông, Binh nhỏ trong Binh xuống đến trong nhà đã đấy đi đi theo Hai thì thầm phút hồi bà bấm làm là Vài vài lầm lời leo mở to tôi từ xe. sau, Sau ra. gì khi cánh cổng vừa mở hình ảnh một đứa trẻ bụ bẫm đang đứng trước mắt mình đã ba năm t r ù a quà ba năm xa cách nhưng làm sao tôi có thể quên được khuôn mặt của con mặc dù b i n hôm nay đã lớn hơn trước rất nhiều gương mặt cũng đã khác hơn trước rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra thằng bé đang đứng trước mặt tôi đây là pin chính xác là con tôi rồi nước mắt cứ thế không biết đã chảy ra từ khi nào tôi vội cúi người xuống mà bế bổng thằng bé lên h ồ n hít cho thỏa nỗi nhớ nhung tôi chỉ biết nói trong tiếng nấc pin của mẹ mẹ xin lỗi thằng bé có vẻ cũng hiểu chuyện vòng tay ôm chặt lấy mẹ của mình nhưng một lát sau bin cũng nhớ ra điều gì đấy vội lên tiếng mẹ ơi ba lâm ba lâm tôi nghe bin nói nửa chừng không hiểu con đang nói gì nên lên tiếng hỏi lại con nói gì cơ ba lâm làm sao ba lâm bị đau bụng đang nằm trong xe đấy ạ mẹ đến xem ba thế nào đi nghe con nói không biết thực hư như thế nào vội thả thằng bé xuống đi đến mở cửa xe nhỏ vào thì thấy lâm đang n h a n h nhó ôm bụng trên c h á n còn đổ ra rất nhiều mồ hôi t r ộ n tôi lo lắng ngồi vào nhanh đỡ lấy người anh hỏi này anh bị sao vậy lâm nghe tiếng an nhiên gọi lâm mới từ từ mở mắt ra nhìn giả vờ nói trong sự yếu ớt anh không sao chắc là đau dạ dày chút thôi cả ngày hôm nay anh không ăn gì sao việc công ty nhiều quá nên anh quên ăn nhìn anh đau như thế này không hiểu sao tôi thấy s ó t đến vậy Nhìn Lâm t r á câu h anh lúc nào cũng vậy. không có tôi bên cạnh thì ít ra anh chăm h móc, có sóc lúc cũng cũng ra nào bên bản vậy, tôi ít biết tự t n mình, đến ăn cũng q ê n là sao. Cầu trách móc của an nhiên làm trong lòng lâm bỗng thấy vui sướng ngay lúc này chỉ muốn ôm người con gái đang ngồi trước mặt thật chặt vào lòng nhưng lâm anh ta phải k ì m chế vì còn đang phải g i ả bệnh lâm mặt nhăn nhó tiếp tục vai diễn của mình ăn thức ăn em nấu quen rồi người khác nấu anh ăn không được anh xạo nó vừa thôi ăn không được mà anh còn sống đến giờ này sao anh nói thật mà sáng giờ chưa ăn gì hết trong nhà còn cơm không cho anh xin một chén nghe lâm nói thật sự tôi nhịn cười không được quay mặt sang hướng khác mà cười thầm đường đường là một chủ tịch tập đoàn tầm cỡ nhất nhì ở thành phố này mà lại đến đây x i n một chén cơm thì làm sao tôi không mắc cười cho được không hiểu sao lúc đó tôi lại yếu lòng đến như vậy Không nữa, nhìn thấy anh như thế nỡ này nên con ngồi đây với ba lâm đợi mẹ nấu xong rồi hai cha con cùng ăn nha dạ vâng ạ tôi lại quay sang hỏi lâm nhà hết cơm rồi anh thích ăn gì tôi nấu anh ăn gì cũng được miễn là em nấu cái gì anh ăn cũng thấy ngon tôi không hỏi gì thêm quay người đi vào bếp ở ngoài này hai cha con lâm to nhỏ b a lâm thấy chưa con nói rồi mà thế nào mẹ cũng cho ba vào nhà lâm anh ta xoa đầu thằng bé cười cười nói b i n là giỏi nhất tôi nấu xong rồi cũng bê ra hai tô hủ tiếu cho hai người bọn họ nhìn pin có vẻ rất quấn lấy lâm không hiểu sao lòng tôi thấy trùng xuống càng thương pin nhiều hơn có lẽ thằng bé bị thiếu thốn tình cảm từ ba ruột của mình nên khi có người bên cạnh quan tâm và thương yêu nó mới có thể dễ dàng chấp nhận hai hốc mắt cảm giác cay xẻ hít lấy một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt kia đi nhanh đến đặt hai tô hủ tiếu xuống bàn nhìn pin cười nói đây nhá hủ tiếu đặc biệt dành cho pin nha thằng bé mặt hớn hở vỗ tay vui mừng hoan hô mẹ ăn nhiên nấu là ngon nhất vậy thì con phải ăn nhiều vào cho nhanh lớn nghe không dạ con sẽ ăn hết một tô này luôn nói rồi b i n cầm thìa ăn rất ngon miệng tôi nhìn con lòng cũng thấy vui hơn lúc này tôi mới nhìn sang lâm đẩy tô còn lại về phía anh nói đây là tô của anh anh ăn luôn cho nóng cảm ơn em anh ăn xong rồi về Chưa Chứ anh anh đùa gì em đã bội anh về rồi. Chứ anh ở đây bội rồi. lại về ở dị、nghị. lúc này lâm buông đũa xuống nhìn tôi nói dường như em đã quên một sự thật rằng chúng ta vẫn còn là vợ chồng nghe anh nói con tim tôi lại nhói đau thêm một lần nữa anh nói không sai tôi và anh đã từng là vợ chồng nhưng đó chỉ là quá khứ còn hiện tại thì làm sao tôi có thể xem như không có gì mà chấp nhận anh những chuyện trước đây tôi đã trải qua nó đau đớn như thế nào một mình ôm bụng bầu bỏ chạy trong đêm không điện thoại không tiền bạc cũng may gặp được phong cứu giúp rồi những ngày tháng đi đẻ cũng chỉ có một mình nhìn người ta có chồng bên cạnh đỡ đần tôi cũng thấy tổ thân g h y gớm càng nghĩ tim tôi lại càng nhói đau anh ăn xong rồi thì về đi l ầ m anh ta nhìn sang pin nháy mắt thằng bé được cái lanh lợi nhìn là hiểu ý ngay Vội với tiếng lại Tôi lên làm Lâm đũng. con nha. con, rành. Mẹ đầu cho cố sức xoa xoa con, cố ra sức dỗ dành. Không được ba ra ở rỗ không đợi ư c đâu n quen nhà rộng ba Lâm đây ở Ở h rồi. c ậ thằng ô không? Không n ngủ、được. Ngày con g được. đưa đi được đợi chơi, mai mẹ sẽ đưa con đi sở thú không? Không t h bé trả lời lâm anh ta vội chen ngang vào anh không ngại nhà chật đâu tôi quay sang lườm anh nói dứt khoát cậy anh không được là không được lúc này trong phòng tiếng khóc của ken vọng ra tôi vội đứng lên vừa chạy vừa nói mẹ đây mẹ đây mẹ vào với ken đây lâm anh ta ngồi đấy cau mày nhìn theo bóng s á n g an nhiên không đợi c h ở thêm anh ta đứng dậy đi theo vào phòng vừa bước vào trước mặt anh ta là một đứa bé trai bụ bẫm đang nằm trên giường anh ta vội đi nhanh đến nhìn thằng bé kỹ hơn lúc này lâm lên tiếng hỏi an nhiên mau nói cho tôi biết thằng bé có phải là con Không đợi cho đợi lúc này tôi không còn kìm chế được mà quay lại nhìn lâm hét lớn lên phải thằng bé là con anh đấy thì làm sao không phải trước đây anh muốn cướp nó ra khỏi tay tôi sao bây giờ anh đến đây mục đích là gì có phải muốn cướp con tôi đi một lần nữa hoàng lâm tôi nói cho anh biết Có chết c tôi ũ nhưng đó là con anh em không thể nào cấm anh gặp con được thằng bé chỉ là con của mình tôi em đừng có cố chấp vậy được không an nhiên cho dù em có nói thế nào anh vẫn không về anh có lẽ vì chúng tôi cãi nhau có hơi lớn tiếng nên ken giật mình mà khóc thét lên tôi vội giang tay bế thằng bé nhưng chưa kịp đã bị cánh tay lâm giữ lại nhìn tôi nói để anh không cần biết tôi có đồng ý hay không lâm đi đến bế b ồ n g thằng bé lên không hiểu sao ken được anh ta bế thì liền nín khóc đưa bàn tay nhỏ bé ấy đùa giỡn trên cái mũi cao vút của anh mà cười giòn dã đây có phải đúng là tình cha con mà người ta vẫn thường hay nhắc đến không nhìn thấy lâm đùa giỡn với thằng bé vui như vậy thật sự tôi không nỡ chen vào phá đi giây phút thiêng liêng ấy khi còn đang m ã i đứng suy nghĩ thì giọng lâm vang bên tai con tên gì tôi có hơi giật mình vội khịt khịt vài tiếng trả lời hoàng quân tên rất đẹp Tối nói rồi anh leo lên giường nằm ôm ken vào lòng tôi có nói thế nào anh cũng không chịu về tôi điên quá đến đánh mạnh vào vai anh mà nói này anh mau về đi im lặng ồn ào nữa là anh thịt em luôn giờ nghe lâm nói tôi có hơi đỏ mặt lườm anh một cái rồi cũng đi ra ngoài phòng khách với bin cả đêm hôm đó anh ngủ với Ken, còn với thục ô i với Bin ngủ p ò n g bên uyên gọi cho lâm không được vừa hay đúng lúc thám tử gửi những bức hình của lâm và an nhiên đang ở bên nhau qua máy cô ta không kiềm chế được cơn tức giận cô ta đập phá tất cả đồ đạc trong phòng mà la hét như một người điên an nhiên tại sao là cô tại sao cô lại trở về tại sao không biến mất khỏi cuộc sống của tôi tại sao qua sáng ngày hôm sau sau khi ăn sáng xong xuôi tôi định đưa các con đi học thì lâm đã vội tranh giành em và con lên xe anh chở đi thôi không cần đâu anh chở hai đứa nhỏ đi học trước đi lát nữa tôi mới đến công ty vậy cũng được lát em đi cẩn thận tạm biệt bà xã tôi không trả lời lại chỉ biết đứng l ư a m anh đúng thật là không có cái dại nào bằng cái dại này mới cho ở lại một đêm mà miệng lưỡi anh ta lại như thế rồi tôi đứng nhìn xe đi khuất rồi mới đi vào dọn dẹp sơ qua nhà cửa một lượt xong xuôi chuẩn bị đồ đi làm vừa ngồi vào xe điện thoại reo lên nhìn vào màn hình cái thư gọi đến tôi vội bắt máy nghe tao đây đi làm chưa đang chuẩn bị đi thì mày gọi đến đây Đúng là giám đốc giám là khác, có tại h h nhà, sướng thật. Sướng đâu không thấy, chỉ thấy Thôi, phê cho thối Nhanh nha, í c cũng được. còn công việc cà đi đã đâu đau đầu đây. đi. đang đầu đường.、Mày、đến đây tám với tao cho vui, đang buồn thối đây. Okay, tao đến giờ Giờ giờ rồi với vui, giờ. biết rồi. làm nào mà Mày một tám sáng sướng Sướng sang tận vẫn bên quán buồn Tao tao Ok, tao vứt ruột t ở ở quán cà phê một cô gái đi ngang qua bàn thư đang ngồi thư b ộ i đứng dậy chạy theo giữ lấy tay cô gái đó lại mà nói Tao thấy An ngồi không Yên? công mới lù lù ở đây, mày mà Mà hả nhận cô gái kia có chút bất ngờ vội giật mạnh tay ra nhìn thư nói cô nhận nhầm người rồi lúc này thư vỗ mạnh vào vai cô gái kia cười cười nói mày dỡ như thật à con quỷ thôi lại bàn kia ngồi đi tao gọi sẵn bạc xỉu cho mày rồi đấy cô gái kia bực mình nhìn thư quát lớn đã nói nhận nhầm người cô bị hâm hả nói rồi cô gái kia quay người đi lên trên tầng thư đứng đấy c h ấ u mắt nhìn theo mà thốt lên không ngờ trên đời này lại có người giống như đúc hay con an nhiên có chị em sinh đôi mà mình không biết ta này đứng lẩm bẩm cái gì đấy nghe tiếng tôi gọi cái thư bỗng giật mình mà quay lại nhìn tôi vuốt ngực ô i giời giật hết cả mình như ma ấy nhỉ m à cái đầu mày làm gì mà đứng nói lẩm bẩm một mình vậy không biết có chuyện gì mà cái thư vội kéo tay tôi đi đến bàn rồi hỏi trong sự tò mò ê nhiên mày có chị em song sinh gì hay không tôi có hơi bất ngờ với câu hỏi của nó nhìn cái thư lắc đầu trả lời không mà sao mày lại hỏi vậy vừa rồi tao có gặp một người nhìn rất giống mày người giống người là chuyện bình thường có gì lạ đâu mà mày phải ngạc nhiên đến thế mày khủng quá nếu có nét hơi giống thì tao nói làm gì đằng này cô gái đó giống mày phải đến chín mươi cơ lúc nãy tao còn nhận nhầm mày với nó nữa cơ mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cái thư tôi cũng bắt đầu hơi tin nếu đúng như lời con thư nói giống đến chín mươi thì chẳng khác gì là chị em song sinh với tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ đến vụ việc cách đây ba năm tại nhà họ trịnh người trong camera không phải là tôi vậy thì là ai câu hỏi đó đến giờ vẫn chưa có đáp án chẳng lẽ cô gái giống tôi kia Thư, trên tầng trên đấy. Đi với tao lên trên, tao thích hướng nhanh lên. Có chuyện cô lúc Có Có Cứ gái gặp đang gì gấp giải đi rồi? đi Đi với đi đi, với mày mà mày mày nào nãy đấy. vậy? lên lên. đâu đâu, về sau. xa ở hai chúng tôi đi lên trên lầu nhìn xung quanh một lượt cái thư vội giật tay tôi nói thấy rồi cô ta đang ngồi ở góc kia nhìn theo hướng ngón tay chỉ của cái thư tôi thấy rõ được cô gái có gương mặt giống tôi đang ngồi ở đó tận mắt chứng kiến tôi mới thấy quá đỗi ngạc nhiên không ngờ trên đời này lại có người giống mình đến như vậy nhưng khoan người ngồi đối diện với cô gái đó không phải là thục uyên sao không lẽ hai người bọn họ có liên quan đến việc kia tay chân tôi bắt đầu run run linh cảm có điều gì đó vội kéo tay cái thư lén tìm một bàn ở gần đó mà xem hai người bọn họ đang nói những gì ấy bà, bà, bà chị nói thế sao được đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ mày nói nhiều quá muốn bao nhiêu nói nhanh đi năm mươi triệu cái gì mày giết người hay sao đòi tận năm mươi triệu này tao nói cho mày biết nhé đừng thấy tao im i mà m làm tới suốt ba năm qua tao đưa cho mày chừng đó chưa đủ hả t ù y bà chị thôi nếu không muốn tôi đi nói cho tất cả mọi người biết thì cứu việc từ chối mày sao có đưa h a y là không mày về đi lát tao chuyển khoản qua nhưng tao nói cho mày biết sức chịu đựng của tao có giới hạn đừng có được nước lấn tới ok ok chào bà chị nhớ chuyển tiền đấy sau khi cô gái đó rời đi cũng là lúc điện thoại của thục uyên vang lên không biết đầu dây bên kia nói gì tôi chỉ thấy sắc mặt của cô ta trông rất khó coi quát lớn trong điện thoại ông còn muốn gì nữa tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đưa cho ông thỏa thuận giữa tôi và ông đã chấm dứt cách đây ba năm rồi giờ lâu lâu ông cứ địa đến làm phiền tôi là sao này tôi nói chồng biết Khi cho xưa ông cô để tôi ngồi bên này nghe không bỏ sót từ nào chuyện gì đang xảy ra trước mặt tôi vậy tất cả những chuyện trước đây không lẽ là do cô ta đứng ở đằng sau giàn xếp tôi cố gắng giữ bình tĩnh hai bàn tay siết chặt lại đứng bật dậy đi sang bàn bên kia đứng trước mặt thục uyên cô ta thấy tôi thì hốt hoảng điện thoại trên tay vì thế cũng rơi xuống đất mắt mở tròn miệng lắp bắp thốt lên chị dâu tôi nhìn cô ta chằm chằm đôi mắt vì tức giận mà cũng đỏ ngầu g ầ n ra từng chữ đừng có gọi tôi là chị dâu tất cả mọi chuyện trước đây là do cô đứng đằng sau g i ậ t dây đúng không thục uyên cô ta liền lật mặt nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức đúng tất cả mọi chuyện là do tôi làm đấy rồi sao cô còn d á m ngồi đây mạnh miệng Có phải cũng chính cô giam cầm tôi trong cái phải phòng bệnh ghê không? Không vậy tại sao người tôi nhìn thấy giam tôi viện quái sai. tại người tôi trong đúng trong sao Vậy quỷ lúc đó lại là Lâm? Cô nói rõ đi. Lúc này ó i đi. rõ Lúc n thục uyên bất ngờ ngã ngửa ra sau cười lớn một lát sau mới nhìn tôi c h ậ m chậm nói thật uổng công lâm anh ấy đã một lòng một dạ tin tưởng cô vậy mà cô lại đem lòng hoài nghi một người hết lòng yêu thương mình an nhiên vậy cô nghĩ có xứng đáng ở bên cạnh anh ấy không Cô nói vậy là ý gì? Người mà cô chắc chắn khác có không thôi. nói Người trong bệnh viện người hình dáng giống anh phải vậy thấy ấy là Lâm là mà mà mà ý gì? một đôi chân tôi bắt đầu đứng không vững phải vịn vào cái thư mới có thể trụ nổi tôi cố ra sức lắc đầu không tin lời cô ta nói không thể nào rõ ràng ngày hôm đó chính tôi nhìn rõ người đó là lâm sao có thể là người khác lần này thục uyên cô ta cười càng lúc càng to cô nghĩ đó là lâm sao nhưng rất tiếc đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi tôi lẩm bẩm nhìn cô ta hỏi lại ảo giác chính xác thế cô nghĩ thuốc họ tiêm cho cô là thuốc gì thuốc tạo ảo giác đấy ngay cả cái chết cùng với bức thư mà cô để lại kia cũng do một tay tôi g i à n xếp cô thấy kế hoạch của tôi có hoản mỹ không lúc này thục uyên cô ta như người điên mà nhìn tôi hét lớn lên nhưng rồi sao tất cả mọi chuyện tôi làm đều trở nên vô nghĩa Tại sao cô lại quay trở về đây? Đã mất tích lại sao quay cô đây? về Đã nghe ă m sao k h ô n đi luôn đi? đây luôn làm Lâm n Trở về đây làm gì? a ta vẫn không một lần ngó đến tôi. Tất cả là tại xuất thì tay tôi. hóa anh ra vẫn vào không lần đến Nếu như cô không xuất hiện thì mọi chuyện đã không lâm vào bước đường này. Chính cô, chính cô n khỏi cô. cô cô, cô giảm g mọi lâm là đi đã đã ấy cả bước cướp đến đây mà tôi chợt dùng mình t h ư c n g y ê n cô ta đang nói cái quái quỷ gì vậy cô ta cũng yêu lâm sao hai người bọn họ là anh em sao có thể tôi cố giữ lại một ít sự bình tĩnh còn sót lại mà nói hai người là anh em cô sao có thể yêu lâm cô lại sai nữa rồi an nhiên có em gái nào lại đi yêu anh ruột của mình tôi chỉ là em gái nuôi chắc giờ cô đang hận tôi lắm đúng không nghe đến đây tôi dần đã hiểu ra hết mọi chuyện thì ra bao lâu nay tôi đã trách lầm lâm anh chưa một lần nghi ngờ tôi còn tôi thì sao hận anh trong suốt mấy năm qua thục ự dằn can n vặt tâm m của ì nếu như trước đây tôi can hơn anh chuyện không đến ngày hôm nay quay quá chút hỏi thì hôm h trước tôi một tìm t rõ có đây đảm đã đi mọi xa về lẽ uyên cô tốn bao nhiêu công sức để tìm cách chia rẽ hai chúng tôi cuối cùng thì cô được gì cô có thấy lòng mình thanh thản hơn không cô nói cô yêu lâm nhưng lại gây ra những chuyện làm cho anh ấy đau khổ thường hỏi cô yêu như vậy là đúng hay sai tôi sẽ không hận cô bởi vì trải qua những chuyện lần này hận thù chỉ làm cho con người ta trở nên mù quáng không còn phân biệt đúng sai chính bản thân cô sẽ trả giá cho những việc làm của chính mình nói rồi tôi kéo tay cái thư đi để mặc cho cô ta ngồi đấy đối với tôi bây giờ ai đúng ai sai không cần thiết nữa rồi đang đi tay cái thư kéo ngược trở lại nó nhăn nhó nhìn tôi nói mày bỏ qua cho ả ta dễ vậy sao để tao lên cho nó một trận cho biết thế nào là lễ độ cái thứ hổ ly thôi ân ân á n oán đến bao giờ mới dứt những chuyện cô ta gây ra chỉ có thể mình cô ta gánh lấy không phải mày vẫn hay nói nghiệp nó quật không chừa một ai đó sao nói thì nói vậy nhưng tao vẫn cứ thấy tức thay cho mày mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi việc đầu tiên tao muốn làm bây giờ là đến gặp mọi người cái t h ứ nhìn tôi cười cười lâm soái ca phải không Hãy mà cho subscribe khi tôi vừa băng qua đường bất ngờ ở đâu một chiếc xe ô tô chạy thẳng đến với vận tốc nhanh chóng mặt quá hoảng loạn tôi chỉ biết tròn mắt nhìn về hướng chiếc xe ấy đang lao thẳng về phía mình khi cảm tưởng khoảng cách giữa người và xe chỉ còn một cánh tay cũng là lúc tôi nghe được tiếng của lâm ở đâu đó xen lẫn với tiếng của thục uyên an yên cẩn thận lâm mau tránh ra tiếp theo đó là cả người tôi bị một lực nào đó đẩy mạnh về phía trước Ngay lập tức cả người tôi bị ngã lằn xuống、đất. Cùng đấy là một thân người to lớn, cũng đang nằm chắn diễn nhanh trong ngắn ngủi. Khi tôi còn nằm hồn ngồi cuốn An Yên, thương chỗ nào không? giây ra chưa vía, sao đấy lấy dậy, lấy quyết lập là lại Lâm tức tôi đất. một to tôi. tôi thì tôi cả che cho việc chỉ chầm chỗ vài Khi hỏi. rồi? ôm bị Bị đã quá đè đó em Sự tôi chỉ biết nhìn anh lắc đầu không mở miệng nói ra được từ nào lúc này cả tôi và anh mới nghe được tiếng hô hào của mọi người mau gọi xe cứu thương ở đây có người bị thương rồi linh cảm có điều gì đó không lành cả tôi và anh nhanh chạy lại chỗ mọi người bu quanh chen lấn vào một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi không thể tin vào mắt mình thục uyên cô ta đang nằm đấy trong vũng máu lầm hốt hoảng chạy đến đỡ lấy thục uyên mà kêu gào thục uyên em bị làm sao vậy mau mở mắt ra nhìn anh tôi đi ứ n chân cũng run bẩn g đấy tay bật, mò mẫm m ã mới lấy đến ư thương. người thương, thương ợ c cứu có cho cứu điện đây đ thoại gọi thương. Xảy ra tai nạn ra ra mau cho xe xảy xe Ở bị đây góp, làm ơ ngồi nhanh lên. đến n Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh thục uyên cầm lấy tay cô ấy mà nói thục uyên cô cố gắng chịu đựng chút nữa xe gần đến rồi thục uyên mở mắt ra nhìn anh này em lúc này cô ấy mới từ từ mở mắt cầm lấy tay tôi mà nói trong sự yếu ớt À, nhiên, chị nói đúng, chị Chị sai. i đã em b ế tôi nhìn thục uyên gật đầu cô ấy lại tiếp tục dùng sức nói chị hãy yêu anh lâm thay luôn phần của em hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt lúc này thục uyên lại quay sang cầm lấy tay lâm mà nói trong nước mắt lâm có lẽ vì tình yêu mù quáng của em mà làm anh tổn thương quá nhiều xin lỗi anh nhưng nếu có kiếp sau hay nhiều kiếp nữa em vẫn muốn tiếp tục yêu anh tha lỗi cho em lời còn chưa nói hết cánh tay thục uyên buông t h õ m xuống hơi thở cũng dần dần yếu rồi tắt hẳn cả tôi và anh không kìm lòng được mà hét lớn lên thời ụ Thục Uyên Uyên dậy tỉnh Anh xin em đừng ngủ t h đi em em gian trôi qua nhanh thật mới đây đã tròn một tháng ngày thục uyên mất sau cái ngày đó tôi có nghe lâm kể lại kiều cô ta cũng bị bắt nghe nói đâu còn bị nhiễm hiv không còn sống được bao lâu còn về mẹ của phong mọi chuyện trước đây bà ta làm cũng đã bị vỡ lở ba của lâm vì thế mà tức giận tịch thu tất cả tài sản và đuổi ra khỏi nhà mọi chuyện xảy ra đã được một thời gian nhưng tôi vẫn cứ ngỡ mới xảy ra trước mắt thục uyên cô ấy đáng thương hơn là đáng trách vì yêu sai thời điểm mà đã đi sai con đường nghe lâm nói thục uyên từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ được mẹ của anh mang về nuôi khi mới chỉ năm tuổi lâm kể hồi nhỏ em ấy hiền và ngoan lắm ai cũng yêu quý khi thục uyên lên bảy tuổi thì mẹ của lâm đang mang bầu bé gái được năm tháng nhưng tiếc thay vì ba của lâm ông ấy có nhân tình bên ngoài bỏ bê vợ của mình khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm mẹ của lâm không chịu được nên đã tìm đến cái chết lúc đó lâm vừa mất đi mẹ vừa mất đi đứa em gái còn chưa chào đời anh trở nên tự kỷ trong suốt thời gian dài cũng trong thời gian đó chính thục uyên đã luôn bên cạnh an ủi và làm cho anh vui Sau sự đứa nay, ai mang nhiều yêu. quên khi khi khó thương Thục Uyên nhiều hơn. Chắc thế Thục nhận tình cảm lâm dành cho mình tình hôm mình thương thể đi gái, rồi mất em Lâm mà cảm Lâm một trong tổn đã Để được. càng ngộ ngày cũng lẽ lớn lên, là có Yên Yên có vì bà xã đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy nghe tiếng lâm gọi tôi cũng nhanh vội thoát ra khỏi vùng suy nghĩ quay người nhìn anh cười nói em đang nghĩ tối nay phải dạy dỗ anh như thế nào đây bất ngờ anh đến bế bồng tôi đặt xuống giường đem cả thân hình to lớn kia đè lên người tôi nhách miệng cười cần gì đến tối bây giờ anh sẵn sàng học rồi tôi biết anh đang muốn gì nên vội đẩy mạnh người anh nằm sang một bên nhìn anh nói trong sự hạnh phúc bây giờ thì không được anh ra ngoài đợi em thay đổi xong rồi đưa các con sang nhà bà nội mong lắm rồi đấy trên người em chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu mà phải ngại tôi lường nguyên anh một cái rồi cũng ngồi dậy mở tủ chọn lấy một chiếc váy đi vào trong nhà tắm ở trong này tôi cũng nghe được tiếng lâm nói vọng vào em mặc đồ lót màu đỏ ấy, nhìn hấp dẫn lắm tôi đứng trong này nghe anh nói mà đỏ hết cả mặt anh biến thái nó vừa vừa thôi đẹp mà anh nói thật đấy anh đi chết đi một lát sau lâm cũng đưa ba mẹ con tôi đến nhà họ trịnh vừa bước vào bà nội đã vui mừng mà chạy đến ôm hai đứa nhỏ hôn liên tục vào hai bên má ken thằng bé nhăn mặt nhìn bà nói bà cố hôn ít thôi đ ỏ hết mặt của ken r ồ i đây này thằng bé nói mà ai cũng phải bật cười có bà nội là bật cười to n h ấ t cái thằng tính tình không khác gì ba nó không cho hôn thì thôi bà không cần n h á b i n lại đây với bà bà chỉ có b i n là thương bà nhất thôi mặt ken méo s ệ đi vội với lại hai pin phải chạy cũng dành anh không bà Ken đâu tôi h nhất mà. Cả nhà chúng ư ơ n g bà mà t cả ai ba gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nữa cười thời đời tôi chỉ mong sẽ không có biến cố nào xảy đến với tôi tôi cũng cho cháu có phúc cuộc chỉ có cố khoảng hạnh nhất trong mong không nào đến lần nào vật một bà là đây xảy lẽ sẽ quay lại nhìn không thấy lâm đâu đỏ mắt nhìn quanh một vòng mới thấy anh đang đứng cùng với phong nói chuyện ở đằng kia tò mò trỗi dậy đi đến nghe thử hai người bọn họ đang nói chuyện gì phong về công ty làm việc với anh em không về đó làm đâu anh biết em đam mê cái gì mà vậy tùy em thôi mà cũng đến lúc lấy vợ rồi đấy phong nhìn lâm cười anh yên tâm em không dành an nhiên với anh đâu nên không cần phải hối thúc em lấy vợ làm gì cái t h ằ n g anh mày có ý đó đâu cả phong và lâm hai em họ bốn mắt nhìn nhau cười vậy là tôi cũng đã nhẹ lòng không còn cảm thấy á i n á i khi phải đối diện với phong phong là một người tốt nhất định sau này sẽ gặp được một cô gái yêu anh ấy hết lòng cuộc đời của an nhiên tôi giống như một bản giao hưởng lúc trầm lúc bồng lúc lên lúc xuống nhưng sau rồi mọi biến cố tất cả trở về đúng với quỹ đạo của nó nếu k h a i đó hỏi tôi rằng người làm cho tôi hạnh phúc nhất là ai thì tôi trả lời đó chính là lâm còn người làm cho tôi đau khổ nhất câu trả lời vẫn như vậy lâm người chồng gay của tôi tao nghe đây mày đang ở đâu đấy ở nhà chưa ở đâu n h a n h đến khách sạn hoàng lan nhanh lên đến đó làm gì tao vừa thấy lão lâm nhà mày đi cùng với một con nhỏ nào đấy vào khách sạn đây này đến nhanh đi nghe còn thử hét lớn trong điện thoại mà tôi phải ngồi bật dậy miệng lắp b ắ p hỏi lại nó mày nói gì cơ lão chồng tao đưa gái vào khách sạn à chính xác mày có nhìn nhầm không vậy chắc chắn là lão tao còn đang đứng trước khách sạn canh me đây đến nhanh đi ok tao đến giờ sau khi cúp máy tôi bay nhanh xuống giường mở tủ lấy một bộ quần áo kín mít mặc vào rồi nhanh phi xe thẳng đến đó đến nơi vừa thấy tôi cái thư đã nhanh chạy đến cười nói động tác nhanh hơn rồi đấy gì chứ việc này không nhanh không được lão lâm ra chưa chưa tao đứng canh nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu làm cái gì trong đó mà lâu vãi mũi cắn sừng hết cả chân bà rồi tôi đứng ở ngoài này thấy sốt hết cả ruột quay sang nói với cái thư hay ta với mày xông thẳng vào bên trong bắt tại trận luôn biết số phòng đâu mà xông vào có khi lại bứt dây động rừng thôi cố chờ thêm lát nữa xem tình hình như thế nào đã c ò n thư nói cũng có lý nên tôi đành đứng ngoài này chờ một lát sau tôi thấy từ trong khách sạn một bóng người quen thuộc đang bước ra bên cạnh là một cô gái khá trẻ và xinh đẹp tôi đưa tay lên dụi dụi mắt một lần nữa cố mở to hết cỡ để nhìn rõ người trong kia khi gần ra cửa tôi mới xác định đấy chính là lâm khỏi phải nói máu điên trong người tôi trỗi dậy không cần suy nghĩ gì nhiều tôi chạy băng qua đường đứng trước mặt anh ta mặc quát lớn lâm anh dám qua mặt tôi bà xã s xem đến đây tôi đến đây mới bắt gặp cảnh này chứ bà xã em hiểu lầm anh rồi chuyện không như em nhìn thấy đâu tôi đi đến liên tục đánh mạnh vào người lâm vừa đánh vừa lào bào hiểu lầm này còn hiểu lầm không tôi đánh cho chết anh lâm anh ta chạy loạn xạ xung quanh né tránh miệng không ngừng giải thích bà xã bình tĩnh lại đi nào anh có làm gì đâu anh còn chối nữa sao rõ ràng anh cùng với cô ta từ trong khách sạn đi ra mà còn dám nói không có gì anh nói thật mà cô gái này chỉ là em gái nuôi của cái ủ a anh chứ gì. Lâm, anh có bao nhiêu chứ có cô gì g Lâm nuôi thư ì đem hết ra một lần đi một một mắt lắm hết thấy h tôi t ra ra ngứa lần Lâu lâu lại lòi ra một cô tôi thấy ngứa mắt lắm. Cái thư bên cạnh cũng ùa vào nói thêm chị em chúng tôi còn lạ gì với mấy anh con gì nuôi mà mấy anh chả đem ra chén mày nói chỉ chuẩn thôi thư à lâm anh ta khua khua tay anh đã bảo không phải như em nghĩ mà lúc này tiếng phong nói vọng lên ở đằng sau có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông vui vậy lâm thấy phong anh ta như cá gặp nước chạy nhanh đến chỗ phong kéo mạnh tay đi đến trước mặt an nhiên mà nói trong sự uất ức chú mày đến đúng lúc quá mau giải thích với cô ấy giúp anh mày đi phong còn chưa hiểu chuyện nên nhìn lâm bèn hỏi lại giải thích gì cơ an nhiên cuối nghi ngờ anh mày với cô gái kia đang có tư tỉnh đấy mày lên tiếng đi phong phong nhìn sang cô gái đứng yên đó nãy giờ mà nhìn sang an nhiên cười cười nói Cô gái kia anh em nhà anh mấy anh cứ thích nuôi mấy của lạ không nhỉ lời tôi vừa dứt phong và lâm đứng đấy cười tôi thì khỏi phải nói xấu hổ đến đỏ cả mặt thôi thì ba sáu kế thì chuồn là thượng sách tôi quay sang nhìn lâm giả vờ trách móc anh còn đứng đấy cười đi về thôi tôi chào phong một tiếng rồi cũng nhanh quay người bước đi vẫn còn nghe hai anh em nhà họ to nhỏ gì đấy sau lưng có vẻ như anh cũng biết sợ vợ nhỉ chú mày thử có vợ đi rồi biết không sợ mà được à Mà là thôi tốt nhất là chú ở cho ở vậy khi ỏ đau đầu đây của anh hay anh chiêu Ý kiến Khi Thôi phải dài thôi dành Bằng nào cách Cứ cũ rất mày mà về vợ dỗ lâm về đến nhà mở cửa phòng đã thấy an nhiên ngồi ở đó anh ta đi đến bế b ồ n g vợ mình lên đặt nhẹ xuống giường mà thủ thì bà xã lúc nãy em ghen tuông trông đá n g yêu cực thôi anh khỏi phải định em biết thừa anh nói thật mà em còn chưa xử anh chuyện vừa rồi đâu Chuyện đó tính sau, giờ anh xử em trước chết cấm được chưa? chán cũng cố chịu chút, tính anh Hai tháng sau, tại bệnh anh không nghe hai mình phòng hôi. anh không sau, sau, đau quá, đau dìu Luông quương đau tay viện sản. động nữa lắng, trên nói, rồi anh biết rồi, không đụng nữa. Em cố chịu đau một chút, gần đến nơi đó đã. đi đi đẻ. đã tại mất. tôi từ tôi Mặt tấm biết một giờ giờ rồi rồi rồi. xử em Em Lâm, Lâm lấm mổ Á, vụ vào vợ lo vào ở đằng sau p h o n g tay cầm d i ỏ sách chạy nhìn lâm nói Ít đâu, khỏe dữ. lâm và phong ngồi ở ngoài chờ tiếng la hét của an nhiên càng lúc càng lớn anh ta lo lắng đi qua đi lại đứng ngồi không yên anh ta đi sang phòng bên cạnh hỏi bác sĩ nhưng chưa kịp lên tiếng vị bác sĩ kia nhìn anh nhăn mặt nói này anh đây là lần thứ mười anh sang đây hỏi rồi đây n h á vợ anh đau đẻ chứ có gì đâu đẻ thì phải kêu la chứ à vâng tại tôi lần đầu nên không biết xin lỗi bác sĩ l ầ m anh ta tỏ te đi ra ngoài vừa ngồi xuống phong lên tiếng anh bình tĩnh đi không sao đâu ừ một lát sau y tá đi ra gọi lớn người nhà sản phụ lưu an nhiên chuẩn bị đồ cho bé nha lúc này phong mới lật đật mở s ỏ sách ra soạn một ít đồ cùng với một ít tã đem đến đưa cho y tá khi quay trở về ghế ngồi lâm anh ta ngạc nhiên nhìn phong hỏi chú mày chưa có vợ con sao dành mấy cái này thế phong nhìn lâm cười anh quên rồi sao cu ken là em đưa c u ấy đi đẻ chứ ai à vậy anh còn phải học hỏi chú mày nhiều rồi một lát sau y tá ra gọi ai là người nhà sản phụ lưu an nhiên lâm anh ta vội đứng dậy nói là tôi chúc mừng anh bé gái nặng ba ký rưỡi nha lâm anh ta vui mừng ôm mặt khóc trong sự hạnh phúc một năm sau cũng tại bệnh viện phụ sản ạ đau chết mất lâm tôi đã bảo anh đừng động vào người tôi rồi mà sao anh nhây quá vậy rồi anh biết rồi nốt đứa này nữa thôi anh hứa đấy khi an n h ì n được đưa vào phòng đẻ vẫn không quên quay lại nhìn lâm nói lâm anh mà các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập sáu và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên chỉ là quá khứ của tác giả vân thi để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo